Na mo taabawatoranto summa sembu pasa butaya đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật, đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp, đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư tăng, đệ tử sinh cung kính đại lễ đức Thế Tôn vật ứng cúng tránh đẳng giá ấy, do năng lực tán dương đức tam bảo cách vón tấp sinh gia hộ di trì tôn đức tăng quý sư cơ và toàn thể chư phật tử trong đạo trào luôn luôn được thân tâm thường an lạc. nhà yeah, kính thưa quý vị. À, sau một thời gian dài chúng tôi à, vắng mặt vì một số công việc à, hôm nay chúng ta lại có những đoạn nhân duyên để à, cùng hội thảo với nhau à, qua những à, phương tiện pháp bảo của Đức Phật à, kính thưa vậy trong thời giảng hôm nay chúng tôi xin à, tóm tắt à, giảng thuyết về cái bài kinh được ghi nhận trong trường bộ kinh đó là bài kinh Amattha và được ngài hòa thượng thích Minh Châu ngài âm ra là kinh Amatru. À, xin thưa vậy, trước tiên chúng ta tìm hiểu à, sơ lược tức là cái đại ý của bài kinh Amattha này hay là kinh Amatru này. À, xin thưa vậy rằng là bà lâm môn Vakara Sthani. Đã sai một người đệ tử rất đáng tin cậy của mình Là Âm Do đó cái bài kinh này có cái tên gọi là Âm Bách hay là Kinh Amatú Vì bài la Môn bốc Khá Rá đi Nghe Đức Thế Tôn Là bậc Vô Thượng Tránh Nẵng Giác và ông là một cái người rất thông hiểu ba tạng về đà nhất là về cái đại nhân tướng cho nên sai người đệ tử rất đáng tin cậy của mình là thanh niên Amattha đến để xem coi có phải của Tama có đủ ba mươi hai cái đại nhân tướng hay không nhưng mà thanh niên Amattha vì trước đây có một cái hiềm hận đối với dòng ca và đồng thời là tự mãn với cái dòng bà lâm môn của mình, à, cho nên khi đi đến hội kiến với đức thế tôn, chàng thanh niên này tỏ ra ngạo nghễ và đầy vẻ ngạo mạn, thậm chí Chàng thanh niên này đã buộc tội dòng thức ca là đê tiện tới ba lần. Thì Đức Thế Tôn, hai lần đầu, Ngài ôn hòa, Ngài giải thích gần nguyên nhân không đáng để mà âm bá thá phải phẫn nộ như vậy. Tuy nhiên, âm bá thá vẫn tỏ ra ngang ngạnh Cho nên Đức Phật Thế Tôn Ngày mới chỉ ra cái dòng họ Của thanh niên Âm Bách Thá Là tổ tiên Của Âm Bách Thá Tức là dòng họ Căn à, căn Hai Giá Ná đó. đó chính là Con của người Nô Tì của dòng ca Và sau khi Đã khắc phục được Cái tính nhã mạng của thanh niên Amatha. Thì không làm cho thanh niên Amatha phải bẽ mặt với những thanh niên đồng học với mình. Cho nên Đức Thế Tôn ngài vẫn giữ lại một chút sự diện cho thanh niên Amatha. Có nghĩa rằng dòng họ của Thanh niên Amatha đó cũng có liên hệ đến Huyết tộc của dòng ca Mà dòng ta thuộc về dòng sắc đế liệt Tức là khách đi giá Nhờ Đức Thế Tô ngày giữ thể diễn mình trước hội chúng như vậy Cho nên thanh niên Amatha à, Đã nhu thuận trở lại Và ở trong bài kinh này đặc biệt là muốn nói về cái vijaya charanasamano tức là cái minh hạnh túc theo quan điểm của bà la môn thì minh hạnh túc của bà la môn giáo khác với minh hạnh túc của phật giáo của chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu à, cái điều này à, sau khi quan sát được ba mươi hai đại nhân tướng của đức thế tôn xong thì nhóm thanh niên học trò của bà la môn bốc khara đã trở về và sau khi tường thuật lại những cái, cái điều mình hội kiến với đức thế tôn như vậy thì ông bà la môn bốc khara tức giận mà mắng thanh niên Thá là một cái người ngang ngạnh không biết tự lượng sức mình dám đua tài với Đức Thế Tôn và hôm sau thì tự thân ông cũng đã đi tới ý kiến Đức Thế Tôn và sau khi quan sát được 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn thì tâm ông trở nên nhu mình và Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về lên cái tuần tự pháp tức là trước tiên ngài thuyết lên cái thời pháp bố thí sau đó thì giới rồi ngài trình bày lên những cái cảnh trời, rồi, tiếp theo thì ngài nói lên những cái nguy hiểm của dục lạc, và sau cùng ngài hướng dẫn cái tâm lý của bà la môn này ra khỏi cái dục lạc. sau khi theo thời pháp xong thì ông bà la môn bốc khá ra, sa này là chứng quả dữ luôn. Và ông bày tỏ một cái sự nguyên hưởng đức thế tôn kể từ nay đến trọn đời à xin lỗi vậy đó là cái chúng ta đại ý về cái bài kinh này bây giờ chúng ta tìm hiểu một cái số giải thích của ngài luận sư của tháp hội sáng đức ngài dật ông trước tiên thì trong bản sở giải kinh trường bộ nhất là bài kinh này thì ngài Bố Tháo Qua Xá ngài đã đưa ra một cái lịch sử cái tên của ông Bà La Môn Bốc Khara Sadi xin thưa vậy, Sở dĩ ông Bà La Môn này có cái tên là Bốc Khara Sadi là cái nguyên nhân Là ở dùng Hi Mã Lập Sơn có một cái hồ nước Và trong cái hồ nước đó Toàn là những cái bông sen trắng Thì bây giờ trên cái hồ nước đó Nó có một vị ẩn sĩ đang tu tập đó Vào buổi sáng ông ra Ông nhìn thấy thì Ở trong cái hồ sen của ông Nó có một cái bông sen nở rất lớn Ông ấy làm lạ Tức là nó có một cái bông sen trắng Và Cái bông sen này nó, Tuy rằng nó chưa nở ra trọn vẹn Nhưng mà nó rất lớn Ông, ông nghĩ rằng Không biết có, ở trong cái bông sen này Nó có chứa gì ở trong đó Và ông kiên nhẫn chờ đợi đến 7 ngày Nhưng thưa quý vị vào ngày thứ 7 thì Ông không thể nào mà kiên nhẫn được nữa Cho nên vị ẩn sĩ này Mới đi xuống dưới hồ sen đó Và Hái cái bông sen Thì khi ông vừa chạm vào Cái bông sen đó thì bông sen nở tung ra Và Ở trong đó có một Đứa bé trai Thân Màu trắng Và những cái bụi sen Hay là những cái phấn sen Nó ướp xung quanh đứa bé đó Giống như là một cái lớp vàng Và đứa bé đó đã Lên. vì ẩn sĩ này ngạc nhiên và vô cùng vui mừng nó rằng đứa bé này nó sinh ra từ một con sen vậy thì nó là một cái quý tử rất là đặc biệt ở sinh thứ gì ông đã ăn đứa bé về và đứa bé này rất là thông minh già lúc 7 tuổi thì đứa bé này đã thuộc hết ba bộ về đà Và càng về sau đó Thì Thân thể đứa bé cứ cao lớn Và thân nó giống như một cọng sen tắng. Mỗi người nhìn thì thấy rất là hài lòng à, Cho nên đứa bé đó được gọi tên là Bốc Khá Rá Bốc Khá Rá là cái cọng sen tắng. Và sau lý là hài lòng Và bản sẽ giải cái mô tả rằng á Là Tóc của vị bà môn này á, Màu xanh Rất xanh Và Vì bà môn này sống rất thọ Sống tới 120 tuổi Nhưng mà đặc biệt là râu của ông bà môn này Không bao giờ bạc Nó đang nhánh giống như là cái vết đen ở trên mặt tăng này và đôi mắt của vị bà la môn này có màu xanh rất là tuyệt đẹp và xin thưa vậy rằng bà la môn này vì là nổi tiếng là một cái thần đồng và rất thông thạo ba tạng phiền đà cùng với những cái thuật đại nhân tướng và cho nên đức vua ba tư nặc thường hỏi ý kiến vị bà la môn này và được ông bà la môn này tư vấn rất nhiều ý kiến rất là là lợi lộc và để ban thưởng cho ông bà la môn này thì đức vua ba tư nặc đã ban cho ông một cái vùng đất và có một cái ngôi làng ở trên đó tức là ngôi làng trong bản kinh ghi là xà năng ca lá ở trên thứ gì cũng ở trong cái nghi ngôi làng này đức, đức tôn ngài đã thuyết giảng bài kinh này nguyên nhân mà ngài nhạc an cư mùa mưa ở tại cái vùng đất này bởi vì ngài thấy được cái duyên lành à, chứng đắc đạo quả của bà la môn bốc khai lý báo truyền rằng nữa là ở trong thời quá khứ và thời đức phật ca diếp thì vị bà la môn này là một cái người xuất gia một cái người cận sự ở trong cái giáo pháp này của đức phật ca diếp và ông rất là nhiệt tình thực hành những cái pháp môn mà do đức phật ca diếp ngày chỉ dạy. giới luật của ông cư sĩ này thật là trong sáng, à không hề bị nhơ bẩn, và cái niềm tin của ông đặt vào đức phật rất là kiên cường, rất là dũng mãnh. Do cái duyên lành đó cho nên đức thế tôn đã thấy được đạo quả sẽ sanh lên cho ông bà la môn bokharat sadi này. Cho nên ngày an trú một mùa mưa ở tại làng Xcha Nangala. Distinguished, quý vị, là nói về cái làng Xcha Nangala Nangala này, cái làng này đó, nó là một cái vùng đất rất là đặc biệt. Vì cái vùng đất này nó có mà nằm ở trong một cái khu vực mà được xem như là lãnh địa của ông bà la môn bokharasoní này cái lãnh địa đó có tên gọi là úc kapha và tại nơi đây đó có những cái bà la môn thường thường nổi tiếng như là bà la môn chan chi bà la môn tarukha hay là canusoní ngay cả trưởng giả tô đại giá cũng thường tới hội họp để cùng nhau thảo luận về những điểm tinh yếu của ba tàng phe đà. nguyện ngôi làng này cũng giống như là một cái nôi trí thức của những cái người một giáo hệ bà la môn. và trong những cái gì bà la môn mà uyên bác về ba bộ phe đà đó mà được thường tụ hội tại ngôi làng này thì xem như bà la môn bốc kharat sa đí là nổi bật nhất bây giờ chúng ta bàn tới một điều nữa là cái tư cách của chàng thanh niên âm bách há này ở xin nước vậy trong thế gian này thì có những cái người mà nổi tiếng uyên bác trong thời đó như là các ngoại đạo sư nhưng mà trong mắt ông bà la môn bốc khara sa lý này không xem những cái chủ thuyết đó đi vào đau cảm và một cái người mà xem như là kế vị ông bà la môn bốc khara sa lý này trong tương lai chính là chàng thanh niên am bát nhờ cho đó bà la môn bốc khara sa lý này đã sai âm thá đi tìm xem 32 cái đại nhân tướng của Samon Gotama có hay không có nếu người nào có đủ 32 đại nhân tướng đó mà khi xuất gia thì sẽ trở thành là phật chính thần chính giác còn như ở tại gia sẽ là vua chuyển nguyên vương xin thưa quý vị chàng thanh niên âm Khi đi đến đã không có ứng xử với một người khách đối với Đức Thế Tôn. Ông không có một cái ấn tượng tốt đẹp về Đức Thế Tôn. thậm chí là ông đi tới gặp chư Tỳ khưu hỏi rằng á Xa môn Gotama à ngủ ở đâu. Để xin hỏi vậy rằng chư Tỳ khưu nhìn thấy thanh niên Anh Bá Thá ngẫm nghĩ rằng đây là một cái người rất thông minh. họ xem như là một cái niềm kỳ vọng nổi tiếng Của hệ thống Bà La Môn Giáo đương thời Ở tại cái làng Ít cha Năng Ga Lá này. À cho nên nó chỉ cái hương thất của Đức Thế Tôn. Và chàng thanh niên này đi tới hương thất của Đức Thế Tôn Thì lên tiếng gọi cửa vừa mở cửa vừa lên tiếng thì xin thưa quý vị <cười> đức thế tôn ngài đã biết được thanh niên âm bách thá tới ở trong bản kinh thì ghi nhận rằng là đức thế tôn mở cửa nhưng mà theo ngài bố tháo cô xá thì đức thế tôn không bao giờ có sự kiện đi mở cửa và khi ngài muốn tiếp kiến người nào đó Thì Ngài khởi lên ý định cửa hay mở Thì lập tức cửa kia nó tự động mở ra Nhưng trong bản kinh thì ghi nhận rằng Đức Thế Tôn Ra mở cửa Điều này thì không có đúng theo cái thông lệ của chư Phật Chư Phật sử dụng bằng ý Khi mà Ngài khởi lên một cái ý Cửa hay mở thì lập tức cửa mở ra và xin thưa quý vị chàng thanh niên âm thá này cùng với những cái nhóm thanh niên đồng học của mình đi vào những cái nhóm khác thì hoan hỉ đánh lễ đức thế tôn rồi ngồi xuống phải lẽ nhưng mà riêng chàng thanh niên âm thá này thì quyết định là hù dọa đức thế tôn à, cho nên Ông làm những cái cử chỉ khiếp nhã Như là một tay giữ chéo vải Rồi vừa đi Rồi khi đứng Rồi khi chỉ tay Rồi khi chỉ lưng à, Hoặc làm những cái điệu bộ à, Một cách khiếm nhã Và nhăn mặt à, Sau đó thì thanh niên âm bá thá này mới nói với Đức tôn rằng thưa Samun Gotama, ngày khá tốt khi ngày nhận được phật thực mà không khó khăn mà hình như là ngày không khó nhọc khi lấy những phật thực đó chắc chắn rằng tất cả những cái điều đó đã khiến cho những cái cơ thể của ngài trở nên cường tráng và ẩn nhiều cái sắc đẹp như vậy bất cứ nơi nào mà ngài có thể đi đến đều ngài có thể nhận được rất nhiều Những loại vật thực tốt đẹp Và những người Tại gia cư sĩ đã cúng dường ngày Rất có nhiều loại vật thực thượng, hay thượng vị Và quay đó ông, ông Bác Thá đã nói với những chàng thanh niên Ở chung quanh mình nè Các bạn hãy nhìn xem Nơi ở cửa Samôn của Tâm Á Thật là sang trọng Là một cái nơi Tốt đẹp Nhưng mà Cái nơi ở này Nó giống như một cái tòa chư thiên như vậy Thì làm thế nào Một cái đời sống xa môn Nó có thể Chứng nghiệm được Những cái pháp thượng nhân của Mà mà vị đó cần chỉnh Tức là Ý của Ông Bà môn, âm Bá Thá này là chỉ trích cái sự thụ hưởng của Tức thế Tôn à Đối với những vật dụng, cũng như là trong hương thất của Ngài Để ngầm nói rằng người ta đồn Ngài đó là bị Phật chánh bằng chánh giác Nhưng mà thật ra, nó, thì với một cách ở sang trọng của Ngài như vậy Thì Ngài không thể nào mà hành được cái sâm môn hạnh Ngài không thể nào mà thực hiện được một cái lối sống kham khổ Để mà đạt được cái mục đích Chứng được quả giải thoát Thì điều đó Đức Phật Ngài Suy nghĩ rằng Vì sao mà thanh niên âm thá này Lại bất kính Với như lai Chàng thanh niên âm thá này mà tỏ ra bất kính như lai như vậy Thì chẳng khác nào Người đó muốn chọc lấy Cái cõi phạm thiên này Bằng một tay Nhưng mà người đó không ngờ rằng Với ước muốn Mà bất kính như lai như vậy Thì người này đang dạo chơi Ở Cảnh giới A Tây Cảnh giới của địa ngục Điều này không thể nào Với tài sức của chàng thanh niên này Mà có thể bất kính với như lai Vậy thì do nguyên nhân nào? Và lập đức Đức Thế Tôn Ngài đã hiểu được cái nguyên nhân Và bây giờ thì Đức Thế Tôn Ngài hiểu rằng Tâm trạng của thanh niên Amathas này Là phát sinh cái ngã mạn do cái dòng họ của mình bởi vì trong thời đức phật á thì giai cấp bà la môn tự cho mình là tối thắng giai cấp bà la môn tự cho mình là sinh ra từ miệng của phạm thiên còn những giai cấp khác giai cấp mà sắc bí lỵ hay là giai cấp thương buôn hoặc là giai cấp nô lệ thì thấp kém hơn giai cấp của bà la môn Đấy là một cái sự ngạo mạn Do cái Dòng giỏi của mình Nhưng mà Đức Thái Tôn ngày vẫn ôn hòa Và ngày Hỏi rằng Này Anh Bách Thá Có phải khi ngươi nói Chuyện với những thầy của ngươi Cũng dùng những cái cử chỉ khiếm nhã như vậy chứ À xin thưa quý vị rằng á, với một sự nhắc khéo với cái tôm vậy. Nhưng mà thanh niên mắt vẫn cứ ngang ngạnh mới nói rằng không ta chỉ sử dụng những cái hình thức này đối với những sanh môn tập đầu mà thôi. Còn riêng với thầy ta á, thầy ta đi thì ta sẽ nói chuyện khi đi. Thầy ta đứng thì ta sẽ nói chuyện khi đứng. thầy đang ngồi thì nó ngồi nói chuyện ở đây chúng ta mới thấy cái trí tuệ của đức thế Tổ. trong tứ oan nghi đi đứng nằm ngồi chàng thanh niên âm bách há tưởng rằng khi nói như vậy á, là chứng tỏ là mình có một cái nền học vấn nhưng mà chàng thanh niên này quên đi một cái tư thế là nằm và đây là một cái sơ hở mà sơ hở rất là nghiêm trọng cho nước phật này mới chỉ ra cái điểm nó để khắc phục cái tánh ngã mạn của chàng thanh niên âm á thấy này nếu phật này nói là nếu như thầy ngươi đang đi thì ngươi đi nói chuyện thầy ngươi đang đứng thì ngươi sẽ đứng lại nói chuyện thầy ngươi đang ngồi thì người ngồi lại nói chuyện và vậy thì nếu mà thầy ngươi đang nằm thì ngươi cũng nằm để nói chuyện sao và với một tư cách người trò như vậy thì quả thật vậy không có giáo dục mà chúng ta thấy mới mới mới thấy những cái đoạn như vậy mới thấy được cái cái trí tuệ đặc biệt của chỉ trong chút xíu là ngài đã thấy được nhược điểm à của câu trả lời và ngài chỉ ra như vậy mà khi mà Đức Phật càng nói như vậy thì chàng thanh niên Amattha này lại càng tức tức bởi vì giữa những đồng đạo những người cùng học thì xin thưa vậy mà bị đức thế tôn ngài gọi là thanh niên âm bát thá này là vô giáo dục, không có không có giáo dục, không có học vấn, thì bể mặt cuộc đời, cho nên không dằn được, nên thanh niên âm bát thá nên giận dữ và nói rằng, này sanh môn Gautama, những sa môn đầu trọc là đẳng cấp thấp. Những người mà xuất hiện từ nơi bàn chân của Phạm Thiên Những người này phải cung kính giai cấp bạc lạc môn Thì lúc Thế tôi mới ngẫm nghĩ rằng chàng thanh niên này quá giận Và đã à, xúc phạm đến chư tự thường Mà điều này thì không tốt lắm và vì đồng bí mẫn đức thế tôn nghĩ rằng nếu như lai hỏi thêm một câu nữa thì chàng thanh niên này sẽ không dằn được sẵn hận và sẽ có những hành động mà từ những hành động đó có thể chàng thanh niên này sẽ rớt xuống khẩu cảnh cho nên đức thế tôn ngài mới nhắc khéo đức phật ngài giải rằng là Này Amathá Ngươi đến đây vì cái mục đích gì Hẳn là ngươi đã quên cái mục đích đó rồi Ngươi nên chú tâm đến cái mục đích mà ngươi đến đây Để ý kiến của như lai. Nếu ngươi là người có trí Thì hai hãy nghĩ tới cái mục đích mà ngươi đến đây Chứ không phải Như đến đây với một cái sự sanh hạnh như vậy Nhưng mà hiểu lầm Cái câu nói của Tức Tích Tôn Chàng thanh niên âm Bá Thá này cho rằng Tức Tích Tôn ngài Nói là mình là người thiếu trí À cho nên Lần thứ hai Chàng thanh niên âm Bá Thá này Mới buộc tội Các tử hoàng Ở dòng Đức Ca Nói rằng là Này Samo Gautama, các hoàng tử dòng thích ca là thô lỗ, là kiêu căng, là nhỏ nhen Họ không tôn kính Họ không tôn sùng giai cấp bà một Đó là điều không thích hợp Đây là lần thứ nhất mà Chàng thanh niên Amatha Mã lị dòng thích ca nói thứ ba mới hỏi rằng nè Amitha xem ra cái những hoàng tử dòng thức ca đã làm gì một điều gì đó à, khiến người phải à, phật lòng khiến người phải chỉ trích cái dòng thức ca à, một cách nặng lời như vậy thì bây giờ chàng thanh niên Amitha mới trả lời rằng này Samuon Gotama có lần á đi đến thành Cát Lâu Cát Thú các Tỳ La Vệ vì một việc cần thiết à đối với thầy của ta ở nhưng mà các tử hoàng đó ở dòng thích ca đó cái cười đùa nô giỡn trước mặt ta một số vị tử hoàng chưa kịp sức dầu cũng cười đùa với nhau và đồng thời á lại cù nhau à, tức là chọc lép với nhau cười giỡn Thì, những dòng sắc đầy lị này không tôn kính Dòng bà lọng không? Xin đối vậy Đức Phật Ngài mới giải thích à Này, âm bá thác Quý như những con chim sạch sẻ Nó ở trong tổ, nó, nó vui thích Nó cười đùa ở trong tổ, nó Thì cái điều này nó không ảnh hưởng gì tới những người khác Thì thanh niên thá cũng từng cái gì chút ít nhỏ nhen đó Mà mang sân hận Vì những hoàng tử trong dòng thích ca Đang vui thích ở trong cái tổ à, Xin thưa quý vị Nghe mà Đức Thích Tôn Ngài ví dòng thích ca đó Giống như những con chim non hay là chim sẻ đang vô lùa trong tổ Thì cái lửa giận của âm bác thá nó giảm đi thôi chứ Và vì sao vậy? Ở đêm này chúng ta mới thấy rằng á, đức tôn rất khéo dùng lời Bởi vì thú vị là dòng thích ca nó nổi tiếng là ngã mẹ và những hoàng tử hay là những người dòng thích ca đó là tự hào về cái huyết thống thanh tịnh của mình nó rất là ngã mạn à, thậm chí chúng ta thấy rằng á, dòng thích ca này ngã mạn mức độ á, là sau bảy năm từ giả kinh thành các tỷ la vệ sau sáu năm tu khổ hạnh trước mắt bạo quả xong vào năm thứ bảy thì theo lời thỉnh mời của vua tịnh thọ vương đức thế tôn ngày ngữ về kinh thành các tỷ la vệ với mục đích là tới độ dòng hoàng tộc nhưng mà buổi hội ngộ đầu tiên tuy rằng đoàn tăng chúng của đức thế tôn khoảng hai mua người tức là khoảng hai ngàn người dây đức thế tôn giống như những vì sao mà dây kính mặt trăng vậy Nhưng mà trước khi mà đức tôn nghiệp về á Thì Các vị trưởng lão hay là các vị mà cao tuổi Ở trong dòng thích ca đó, Mới nói là nếu mà thái tử mà về mà ta đánh lễ thì không được nó mới, mới sắp những ông hoàng, bà chúa, nhỏ tuổi, giai cấp thấp hơn à, Tức là cái vai vế thấp hơn à, đánh lễ thứ tự. Còn họ, họ không đánh lễ Nghĩa là, Nói rằng cái vòng thích cao quá Ngã mạng nó rất là ngã mạng Và thấy như vậy á, thì Đức Tôn nó Suy ngẫm là nếu để dòng ca mà ngã mạng như vậy á, Thì sự Trước mắt tạo quả không bao giờ có à. Cho nên ngày dùng Sông Thông Lực Ngày hóa hiện ra một đường đi kinh hành Và một cái trận mưa rớt xuống Người nào mà muốn mưa á, Ước mình thì ước Còn không á, thì không mà bị ức mình với một cái thần không đặc biệt như vậy vô tình hoàng dương đã đảnh lễ đức thế tơ đây là lần thứ hai mà đức vô tình hoàng dương đảnh lễ đức thế tơ thì thấy vô tình hoàng dương mà đảnh lễ thì các chị hoàng tộc kia mới chịu đảnh lễ Nhân đó ngài trước lên cái bổn xanh western para đây là một trường hợp thứ nhất để cho chúng ta thấy rồi dòng ngã thức cao rất là ngã mà Điều thứ hai nữa cho chúng ta thấy cũng từ cái ngã mạng này nè Mới dẫn tới một cái sự tru diệt cái dòng Thích Ca Đó là trong thời Đức Phật á, Thì quốc độ Thích Ca Là chư hầu của vua Ba Tư Nạc Vậy mà khi mà vua Ba Tư Nạc muốn kết thân với Đức Phật Kết thân với cái dòng Thích Ca Vua Ba Tư Nạc Để cầu hôn một cô công chúa dòng thích ca Thì đức vua lúc bấy giờ chính là anh của ngài ở núi Cô Tá Tức là Má Na Má Là gả của đứa con tư sinh của mình với một cô nữ, nữ tỳ Để cho đức vua bà vì nào. Quý thấy Cái dòng thích ca vậy mình là nước chư hầu của vị đại vương chủ mình mà vị đại vương đã hạ mình xuống cưới một cô công chúa dòng hoàng tộc ra để về làm hoàng hậu chứ không phải nhỏ nhoi gì đâu như vậy mà không lựa chọn cho xứng đáng đưa một cái người con tư sinh của mình với một cái nô tỳ và cũng từ sự ngã mạng này mà dẫn tới một cái thảm cảnh về sau là dòng thất ca bị tru diệt do con của người nữ tỳ này tức là vô quý đồ đắp phá là lưu ly vương ở về sau chúng ta mới thấy rằng là, là thật sự mà vậy nhưng mà nữ tỳ rất khéo léo ngày ví như là những con chim no ở trong cái tổ vui đùa trong cái tổ nó có ảnh hưởng gì người khác khi mà nghe nói như vậy đó thì làm giảm cái sự hận thù của thanh niên âm bách hóa ở đây chúng ta mới thấy rằng đức Thế tôn cực kỳ khéo léo vừa có trí mà vừa lại có một cái tâm tế độ cũng rất là đặc biệt nếu chúng ta không suy ngẫm được những cái điểm này thì chúng ta sẽ thấy là những đoạn kinh xem như là đơn giản nhưng mà thật sự không đơn giản mà à, thể hiện một cái đức đại bi của đức thế tôn chúng ta. À, xin thưa quý khi nghe vậy nửa hận cũng đã giảm xuống rồi nhưng mà cái tánh ngã mạn về cái dòng họ của thanh niên Âm bát thá này vẫn cứ khởi lên và lần thứ ba thì ông lại công kích giùm ca. Và ông lại nói rằng thưa xong ông có bốn hạng người là Bà La Môn, vua, thương buôn và người thường dân. Thì trong bốn giai cấp đó, giai cấp Bà La Môn là tối thắng. Còn giai cấp sắc lý, giai cấp thương gia hay là những người thường dân Chỉ là những người phục vụ cho giai cấp Bà la môn. Nếu ông tự hào về cái Cái cái Dòng giỏi mà. À, Vì vậy Các sát lĩa lệ Các thích ca Dòng thích ca phải lĩnh lễ Bà la môn Nhưng mà là không lĩnh lễ ta à, Lần thứ ba như vậy Thì Đức thế Tôn Ngài mới nghĩ rằng nếu như không trừng trị chàng thanh niên này Thì chàng thanh niên này sẽ Mang khổ cảnh Bởi vì sao? Bởi vì khi ấy dòng thích ca phần lớn Là những vị thánh Thường từ những vị thánh Dự lưu hoặc là tới Vị thánh Nhất lai like Mà một trong những cái nghiệp Mà vị bán vị thánh Đem xuống cái khổ cảnh rất là nhiều trên nước cái tôn này nó như lai sẽ chỉ ra cái dòng họ của họ, chàng thanh niên này nước mặt này hỏi rằng nó này thanh niên dễ chẳng hay ngươi thuộc dòng họ nào thì chàng thanh niên âm thanh rất hãnh diện mà nói rằng này sao môn quán ma ta thuộc cái dòng họ căn hai giá ná một cái họ bà La môn cũng nổi tiếng Ở đây thì Xin thưa quý vị rằng Bản sẽ giải giải thích rằng sẽ dĩ Mà các Hoàng tử Thích Ca đó, Mà Cười đùa với nhau trước mặt Amathá Bởi vì những hoàng tử này Đã hiểu được Cái lai lịch Hay là cái dòng họ Của Tổ tiên của Amathá Và cũng chính vì ngã mạng Cho cho nên những dòng hoàng tử này đó, Mới nghĩ là đây là dòng họ Của người nô Tỳ Mà khi mà nghe như vậy Thì Đức Phật Ngài mới Chỉ ra Dòng họ của Âm Bạch Thà Này Âm Thà, ngươi có hiểu rằng Cái dòng họ Căn hai danh á Của ngươi ấy, Chính là xuất phát Từ một người Nô Tùy Của Dòng họ cá trăng Hồi Đức đó tức đó ngày dạy cho thanh niên âm bá thát rằng, đó, vào có thời vua mà ốc ca cá tức là thủy tổ của dòng thích ca, thì bây giờ cái người một người nô tỳ của triều đại ốc ca cá là có mang cũng là tư sinh với những cái vị tử hoàng ở trong hoàng tộc dòng ca nhưng mà khi đứa bé này sinh ra đó nó nói rằng là thưa mẹ hãy tắm cho con thưa mẹ hãy sửa soạn cho con và những cái người mà phục vụ vậy nó nói là đứa bé mà mới vừa sinh ra mà biết nói như vậy đó, thì nó là giả soa nó là quỷ dữ. À, cho nên đặt tên đứa bé đó là căn Ha căn Ha có nghĩa là xấu xa, có nghĩa là hắc ám, có nghĩa là hắc quỷ. Và Đức Phật hỏi rằng này âm bạch tha, ngươi có nghe nói tới dòng họ ngươi là như vậy chăng? Thì thứ vậy nè, trong bài giải sẽ giải thích rằng là thanh niên âm bạch tha đó. cũng nghe mơ hồ về cái dòng họ mà. Nhưng mà không biết chính xác. Ở cho nên câu hỏi của Đức Thế Tôn khiến ông ta không trả lời được là có hay không có. Đúng hay không đúng. Ông chỉ nghe nè, cái dòng họ mình là căn ha, là từ xưa nó cũng là xuất phát từ cái dòng Thích Ca, Ốc Ca Cá, nhưng mà cái sự kiện như thế nào, diễn tiến như thế nào ông không nắm rõ. Cái bản kinh này cho chúng ta thấy là Cũng vậy à, đôi khi á, chúng ta là cái người mà Theo Đức Phật nương nhờ đến Đức Phật Đức Pháp, Đức tăng. Nhưng mà ngay cả Đức Phật Nhiều khi chúng ta cũng không hiểu Ngay cả Đức Phật là chúng ta cũng không có Nắm bắt được Những cái lịch sử của Đức Phật Và mình mơ hồ về cái sự hoàn hóa của đức phật sự tế độ của chúng sanh của đức phật cũng tương tự như thanh niên âm bách những cái mơ hồ về dòng họ của mình mơ hồ về cái tập chủng của mình cái bài này dạy chúng ta đó khi mà chúng ta nương nhờ đức phật đức pháp đức tăng thì chúng ta cũng hãy ráng nghiên cứu ráng tìm hiểu chúng ta. cái người thầy của mình là ai. và đặc biệt là đức phật. là một nhân vật như thế nào. là một nhân vật lịch sử. ngài có những cái đặc trưng như thế nào. ngài có dòng họ như thế nào. ngài có tên là như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải lưu ý cái điểm này. chứ không khéo chúng ta cũng mơ hồ về đức phật. chúng ta chỉ nghĩ đây là một cái nhân vật mà cao nhất trên thế gian này vượt khỏi tam giới hiểu vậy cũng cách mơ hồ họ chúng ta phải tìm hiểu được cái ân đức của ngài đối với chúng sinh tìm hiểu những cái lời dạy của ngài mang tới những cái ích lợi đối với chúng sinh nếu không thì chúng ta chỉ có biết là bảnh lễ kim thân phật rồi kỹ tôn sùng là, à, đích ca là bổn siêu của con. nói Đức tức ca. có những cái đặc tướng gì, có những cái đặc tính gì, có những cái ân đức gì, nó kể ra không hết. À, kể ra nhiều lắm. mà té ra là không kể ra được. cho nên, cho nên, chúng ta cũng nên lưu ý một đoạn kinh này. thậm chí chúng ta gặp nữa, nó gặp có những người phật tử, Hỏi Quy Y chưa Dạ Quy Y rồi Hỏi Quy ai Dạ con Quy Y hòa Thượng này Con gọi Quy Y trưởng lão kia Vậy là thua rồi Mà chúng ta phải nghĩ rằng Nếu ta nương nhờ đó là Đức Phật Pháp Tăng à, Chứ mình nương nhờ Vì hòa Thượng này nương nhờ à, vị Thượng Đọ kia Hay là gì đại đức nọ à, Xin thưa tất cả những cái vị đó Chỉ làm cái phận sự của Đức Phật này Cho phép Tức là tiếp dẫn người tại gia cư sĩ đi vào trong cái vùng trời phật giáo này thôi mà nương nhờ thật sự đó phải nương nhờ nên Đức phật tức pháp tức tăng nhưng mà mình lại là không không nghĩ không được cái điều này mà mình cũng hỏi là đức phật này có cái ân đức như thế nào nhiều khi cũng kể không ra kể cũng không, không nắm bắt đây là một cái thiếu sót cho chúng ta không hiểu được vị tổ của mình không hiểu được cha mình là những người như thế nào có những cái ân đức như thế nào thì xem như mình sai so sót rất là nhiều và thưa quý rằng khi mà đức Phật ngài hỏi Am Bát Thát như vậy thì Am Bát Thát im lặng không trả lời rồi Đức Phật hỏi lần thứ hai thì ngươi có phải là cái dòng họ căn hai danh ná như đã được nói hay không Là con người nô tì hay không Để xin vậy rằng nó bây giờ những chàng thanh niên mà đi đồng đạo chung với thanh niên Amba Thá Mới phản ứng Nói là Sao mong người Guatemala đừng có phỉ bán thanh niên Amba Thá bởi vì thanh niên Amba Thá là cái người nổi tiếng, là cái dòng danh tiếng, là người thông minh Không phải là những cái dòng họ con của người nô tì Bảo sư dạy cho thích là những thằng thanh niên này đó Không phải vì thương yêu thanh niên âm bách thá Mà bảo vệ cho thanh niên âm bách thá Mà những chàng thanh niên này là sợ bị rầy à, tức là cùng đi chung với thanh niên âm bách thá Mà để cho thanh niên âm bách thá nó bị hạ nhục Cho rằng cái dòng giỏi của thanh niên âm bách thá này Chính là xuất phát từ cái dòng giỏi nô tì thuộc kia dòng giỏi thích ca đó Thì sau này sợ à, Trở về vị thầy Là Bà la Môn Bốc Sa Sẽ quở tất Mà cho nên những chàng thanh niên này á, Lên tiếng binh vực Để gọi là Gọi là Để mà tránh bị Rầy ở sau này Chứ thực tâm thì những chàng thanh niên này á, Cũng không có thích gì Thanh niên Amathas Bởi vì thanh niên anh đã Thá rất là ngã mày, trên này cũng không y thích gì đâu, à xin lỗi gì, nếu tôi con ngày, ngẫm nghĩ rằng nếu mà tôi để cho những chàng thanh niên này ồn ào như vậy á, thì thật khó thể có thể tiếp độ được bà la môn bồ khara sanh, trên này nhà mới họ nói rằng á Này các thanh niên, nếu như các người nghĩ rằng thanh niên âm bách Há có đủ trình độ, có đủ uyên thâm, có đủ học vấn, có đủ trí thông minh Biện luận với Như Lai về vấn đề này thì hãy để cho thanh niên âm bách hát ta rồi Còn nếu như các người nghĩ rằng thanh niên âm bách không có đủ sức thông minh, không có đủ tài biện bác, không có đủ học vấn, không có đủ lý lẽ Để mà biện bác như Như Lai thì hãy để thanh niên âm bách thá ở bên một bên nghe nói vậy thì những chàng thanh niên kia im lặng và lần thứ ba đức phật này hỏi âm bách thá này âm bách thá ngươi có nghe được như vậy là ngươi xuất thân Nghĩa là tổ phụ của ngươi thuộc về con cái người nông nôn tì của dòng cái ca nha này, xin thưa cái gì thanh niên amathar lại im lặng thì bây giờ thiên vương đế thích hóa ra một con giả so tay cầm truy đồng và giơ lên nói với thanh niên amathar là nếu ngươi còn im lặng nữa thì cái truy đồng này sẽ đánh ngươi tan sát à kinh khiếp kinh khiếp Rồi trước cái quy luật của giả so như vậy Cho nên thanh niên Amatthá mới hỏi là thưa Samo Gautama Thì Ngài hãy hỏi lại câu hỏi Và tức tốt Ngài lặp lại thì bây giờ thanh niên Amatthá Thừa nhận rằng đúng thật sự như vậy Và những chàng thanh niên đồng đạo của thanh niên Amatthá Nhân cơ hội Mới sĩ vã chàng thanh niên Amatthá thanh niên anh mới lại nhận mình là con dòng giỏi, mình là con người nô tỳ dòng dõi thích ca à, thật là xấu hổ bây giờ bên đây bạn sẽ giải giải thích thêm á là tại sao mà những trong những đoạn kinh đạn mà chúng ta có gặp những cái trường hợp mà giả so mà xuất hiện ra À xin nói vậy chúng ta gặp là những trường hợp như mà ai mà đức phật ngày, ngày hỏi ba lần mà không trả lời đó họ hỏi hỏi đúng pháp mà không trả lời đó thì lập tức có giả soa kim cương thủ tại cầm truyền động xuất hiện nếu trường hợp như là kẻ ngoại gia sách chả cá chứ ha. đức phật ngày hỏi ba lần không trả lời thì lập tức có kim cương thủ giả soa kim cương thủ xuất hiện ở trường hợp này cũng vậy Giả bản sẽ giải giải thích rằng Xin thưa Cái điều này là một cái tự nguyện Của vô trời để thích à, Tại sao vậy à, Xin thưa chúng ta trở lại Cái giai đoạn mà đức thế Tôn Ngài chứng quả vô thượng chánh nặng chánh giác Sau 49 ngày đó Ngài trầm tư an hưởng quả giải thoát Ngài mới khởi lên cái nghĩ rằng pháp như lai chứng ngộ thật là thẩm thâm di diệu thật là sâu, sâu kính mà chúng sanh thần thường á thích đam mê vào trong cái ngũ dục thích thọ hưởng dục lạc tiện sĩ dẫn pháp như lai hoài công thôi thì như lai hãy niết bàn hãy viên tịch đi thì bây giờ phạm thiên sao mất tí á, mới than lên rằng nó là thế gian này sẽ chìm trong bóng tối thế gian này sẽ không có cứu tinh Cái người mà chỉ đạo lộ mà Thoát ra khỏi sự đen tối đó Lại muốn viên tịch Khi mà Đại Phạm Thiên sam bắt Tí Mà nói lên như vậy á Thì Chư Thiên Luôn cả vua đại đất thích Cũng Xúc động mà la lên Và tất cả đều tới đảnh lễ Tôn xin Ngài trước Pháp Để tế độ chúng ta Và chính chính vua đại đất Là tự nguyện rằng mà tê tôn nếu mà khi ngài giảng pháp đó, đúng chân pháp đó mà cái người nào mà cương ngạnh đó, thì con sẽ đe dọa họ để trả lời thành ý ngài cho nên đức thế tôn sau khi quán xét thế gian này thấy có những chúng sanh mà có thể có khả năng mà chứng mắt được đạo quả Cho nên Ngài nhận lời im lặng là giảng pháp. À, cho nên những cái trường hợp mà chúng ta thấy là, là trong kinh tạng mà xuất hiện ở những cái đoạn mà khi mà Đức Tôn Ngài hỏi ba lần mà không trả lời đó lập tức có giả so chim vương thủ ta cầm truy đồng. Hiện ra. đây chính là một vị giả so mà Đức vua trời đã thích cử luôn luôn theo sát Đức Tôn. Để mà đe dọa những ai mà Dám ương ngạnh không trả lời với Đức Thế Tôn Phải trả lời một câu hỏi Đúng pháp của Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tổ hỏi ba lần mà không trả lời Thì sẽ xuất hiện ra Để đe dọa Sách Trái Cá cũng bị bệnh hoạch như vậy Rồi đây Âm Bá Thái cũng bị bệnh hoạch như vậy Thì sau khi mà Âm thá đã à, xác nhận rằng cái tổ phụ mình thuộc về Con có dòng dõi nô tì vậy. Thì những thanh niên kia mới sỉ vã Thì bây giờ Đức Thế Tôn Mới nghĩ rằng thanh niên âm bá thá này Đã bị những chàng thanh niên đồng đạo mình sỉ vã một cách quá đáng Ta không nên Để cho thanh niên âm bá thá này bẻ mặt như vậy đến đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta nên học tập chứ đúng nào cũng là tâm chúng ta cũng phải có một cái sự động lượng bao nhiêu làm cho họ biết thôi làm cho họ biết đau thôi để đừng bao giờ có ý nghĩ làm hại họ không đưa nó đến tới mức đường cùng Lúc nào cũng mở một cái lối thoát cho họ. và biết tới tôi ngày khán giả rằng này thanh, các ta thanh niên chớ có nên mà sĩ vã thanh niên âm bá thái như vậy. À. thật ra, căn ha sau khi lớn lên đã đi về phương nam xuất gia làm đạo sĩ và học tập chú thuật và trở về xin cưới cô công chúa của vua óc cát thì vua cát nổi giận mới nói rằng, bại xong cái người một con cũng người nô tỳ dám đòi cưới một cô công chúa như vậy. Cho nên Dương cung tên để bắn đi đạo sĩ Thăng Hà. Nhưng mà với thần lực của đạo sĩ Thăng Hà thì Đức Vua bị trời tập đứng yên một chỗ, không nhất nhất không cử động được. Thì bây giờ quý gì? các triều thần á là xin căn ha tha mạng cho đức vua. thì các ham nói rằng á nếu đức vua bắn một mũi tên ra thì đất nước này sẽ hạn hán ba năm không có một giọt mưa. mà xin thưa cho xin các quan đại thần xin đạo sĩ căn ha hãy tha cho dân quốc độ. à sao cùng thì <cười> đạo sĩ căng hà đã bằng ý à, đồng ý thâu <cười> hồi thành ngược lại và đức vua ốc ca cá vô hại và gả cô công chúa mình cho đạo sĩ căn hà từ đó trở thành lòng tổ phụ của dòng bà Lâm môn có họ là căn hà giá ná như vậy thì đức thế tôn này cũng giữ thể diện cho thanh niên âm ba phá Xin đưa quý vị Nhờ Đức Thế Tôn giữ thể diện như vậy Thanh niên amatha mất cái vẻ Kewman Và trở lại cái mục đích ban đầu Sau khi quan sát Đức Thế Tôn Thấy được 30 đại nhân tướng Trừ hai tướng là Mã Âm Tàng Và Lưỡi rộng dài Và Đức Thế Tôn dòng thần lực Để cho ông ta thấy Và sau khi amatha trở về trở về thuật lại câu chuyện với cho bà la môn sadi để xin thưa quý vị nghe câu chuyện vậy đó thì bà la môn bokharat sadi tức tối mới là đạp ngã thanh niên âm bách há nó là chúng ta có một bà la môn tiện như vậy ta có một bà la môn ngu ngốc như vậy Mà dám đi ngang ngạnh, cường ngạnh với Đức Thế Tôn, Gautama Và qua hôm sau thì tự thân bà La Môn, Bốc khát Ra, xoa đi Đã đi đến Đức Thế Tôn Nhưng mà trước đây á, thanh niên âm Bá Thá thường được đi chung với thầy Ngồi chung một cổ xe nhưng mà từ cái trận này đi trở về đó thì cái quyền đó đó cái quyền lợi đó, đó là bị tước mất và thanh niên âm phải đi bộ không được ngồi chung xe với thầy nữa đây là nếu mà mình tính ra chúng ta mới thấy đây là cái quả cho quả báo cho trong hiện tại trong hiện tại như vậy à, xin hứa quý vị khi bà la môn bốc khát đi tới đỉnh lễ thứ Tôn mà nhìn thấy được ba mươi hai đại nhân tướng thứ Tôn mà ông phát sanh tâm tỉnh tĩnh và ở đây chúng tôi vừa trình bày cái gì á, là tàng thanh niên am bathá có hỏi thứ tư là guicha chara sammano minh hạnh là gì thì đức phật đã lâu ngày á, phải dạy rằng á, cái minh không phải là ba tạng phải đà Cái minh ở trong giáo pháp này Là sự sáng suốt Mà thường thường á, Chúng ta cũng có thấy là Đức Phật này Cũng có cái hồng danh là minh hạnh túc à. Tức là Ngài có những cái hạnh Rất tròn đủ Những hạnh tròn đủ đó là cái gì Hạnh tròn đủ là giới được tròn đủ à. Các thiền tần thiền Được chứng đắc Còn nói về Cái minh Trong giáo pháp này Thì đặc biệt trong giáo pháp này á, Là cái pháp mà nhiều người Phật tử chúng ta cần Thiết mà có được đạt được á, Nó không phải là cái túc mạng minh Không phải là cái thần thông minh Không phải là cái tha tâm minh Không phải là thiên nhĩ minh Nó không phải là thiên nhãn minh Mà cái minh mà cần được á, Là có rành rẽ sáng suốt Ở trong cái quán mình tức là pháp quán ở trong pháp quán chúng ta chúng ta phải thấy rõ được những cái pháp hữu vi này cái sắc thọ tưởng hình thức này Rành rẽ trong những cái pháp quán này Rành rẽ ở trong cái nhân sinh của sắc pháp nhân sinh của thọ thọ nhân sinh của tưởng nhân sinh của hành nhân sinh của và nhận định được rõ cái trạng thái của thọ, nó trạng thái của thân tức là sắc, trạng thái của tưởng của hành, có như vậy thì mới đi tới được cái đất được cái túc mạng minh hay là cái à, cái, cái, cái, cái thi nhãn minh và cuối cùng mới đạt được cái lậu tần minh đó là cái minh ở trong phật giáo. mai giai đoạn đầu là chúng ta cần phải quán minh rất là sáng suốt ở trong sự quán xét các pháp của thế gian. Rành rẽ trong cái sự tu tập Quán sát các phần về danh hay sắc còn cái hạnh thì trước mắt là chúng ta gìn giữ được cái ngũ giới một cách trong sạch. sạch đừng bao giờ bị bận nhờ bởi những cái năm giới người cư sĩ chúng ta có cái giới là cái tiên khởi rồi không bao giờ để cho năm giới chúng ta bị bận nhơ cũng giống như tiền thân của bà la môn Bố Kara trong thời Đức Phật, cái gì? Ông luôn luôn giữ gìn cái giới hạnh mình rất trong sạch, tức là năm giới không bao giờ vi phạm, không bao giờ bị cái ô nhiễm, không bị bị nhơ bẩn và luôn luôn có niềm tin đặc biệt, dù có chết tới chăng nữa cũng không từ bỏ cái ân đức Phật, ân Đức pháp, ân Đức ta. Nói cái khác, dù có chết đi chẳng nữa thì cũng không có từ bỏ cái tâm quy của mình, Ba ngôi đặc biệt. Của mình. Và như vậy nó giống cái niềm tin vững chắc vào cái giới hạnh như vậy. Đó. Chỉ một đời vị Phật sao thôi? Để tiền thân bông bà la môn bốc Khá Rá sa Bí. Thứ nhất là được sinh vào ở trong một cái gọi là hóa sa thấp sinh, sinh ở trong bông sen. Được hưởng một cái lãnh địa tốt ở cái cách Thá À, sống được 120 tuổi và thân thể Nó khỏe mạnh và đặc biệt nữa chỉ diễn kiến lần đầu gặp Đức Thế Tôn mà chứng mắt lần đầu quả. cái bài học này cho chúng ta thấy nè với một người cư sĩ hiện tại với một cái nhiệt tình, một cái niềm tin đặc biệt nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và giữ gìn giới một cách trong sạch như vậy. Thì nếu không chứng mắt được đạo quả trong cái giáo pháp này Thì ngay ra trong cái kiếp tái đất này còn Đức Phật khác là tức Đức, Đức Phật Chi Lập Thì chúng ta có thể có khả năng Chứng mắt được đạo quả Và cũng trong cái bài học này cho chúng ta thấy rằng Bất kỳ một cái sự cả mạng, ngã mạng nào Dù ngã mạng có dòng Dòng tộc Dòng giỏi Địa Vị Thậm chí luôn cả cái trí thông minh Thậm chí cho sự học hỏi nhiều Thì nó cũng vẫn là một cái chướng ngại cho sự tầm cầu đạo quả Và không khéo cái ngã mạng Nó sẽ dẫn tới một cái tai hại Bây giờ thì chưa đâu Cái lúc mà cương ảnh vậy Thì âm Bách, ra, à, âm Bách Thái đâu có nghĩ rằng Mình sẽ bị tước mất đi những cái quyền lợi đó Cái lúc kêu hãnh mà sinh khởi lên dòng cái ca đâu nghĩ rằng có quả diệt dông ở trong tương lai đều sập cả một quốc độ một dòng họ anh dũng mà phải chịu tàn sát dĩ nhiên do nghiệp quả quá khứ nhưng mà nếu không có ngã mạng làm duyên thì nghiệp quả chưa chắc gì nó phải trổ sanh cách khủng khiếp như vậy đây là những bài học Nên nói rằng dù cho giới hạnh mình là thật trong sạch dù cho cái đời sống tu tập mình nó có thiên liên nó có tốt đẹp dù cho mình tu tập thiền định mà có chứng được sơ định nhị định tam định chân nữa dù có trí tuệ mình có thông minh cỡ nào nghĩa là học đâu nhớ đó hiểu rằng được Phật pháp vân vân kẻ xem ngã mạng nó như là một cái kẻ thù Hãy xem ngã mạn giống như là một cái chướng ngại, hãy xem ngã mạng như là một cái cái nghịch. Nó làm cho cái sự cái cái, cái sự chứng đắc đạo quả thì tìm kiếm đạo quả của mình nó gian nan vô cùng. Và chẳng những vậy nó làm duyên cho những cái ác quả sanh khởi lên. Là... À xin nói vậy. Ông bà La Môn ra sao đấy? sau khi nghe giảng thuyết xong và ông là chứng quả dự lưu cái minh là cái hạnh là cái việc làm thường xuyên của chúng ta thường xuyên trao dồi cái năm giới chúng ta những vị tỳ khưu thường xuyên Nghi mình ở trong cái giới luật hoan hỷ và thích thú ở trong cái giới luật với giới luật này Nó nhằm rất là ngăn chặn những cái điều ác Và nó thực hiện những cái việc lành Năm giới là thường giới Người cư sĩ giữ dựng được Năm giới như vậy Không bị ô nhiễm Không bị dơ bẩn Thì bật lại gia cũng phải vậy à, xin lỗi bậc xuất gia cũng phải vậy Họ giữ gìn trong cái giới luật của mình Một cách nghiêm túc Giới bất trì Nhân thiên lộ bị trẹt Giới không giữ Con đường Trời người Nó bị chặn lại Bị đóng lại Và chính vì Phóng túng như vậy Cho nên khổ cảnh Luôn luôn chờ đợi. Những cái bài học đó Mặc dù bài kinh Thì chúng ta tóm bắt lại như vậy Còn nhiều cái chi tiết nữa Nhưng mà trong thời gian thì Không có cho phép nhiều À, cho nên chúng ta xin nói nè, chúng ta đúc kết lại, thứ nhất về sự tu tập của chúng ta. Thì giữ gìn giới một cách nghiêm chỉnh, tốt, đẹp về đức tin Chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần tự tin và đặc mình, cái mạng sống của mình, dân đến Tam Bảo. Tam Bảo cũng không cần đòi hỏi quý vị phải chết cho Tam Bảo nữa. Đức Phật có thể chết cho người khác được Khi Ngài còn là Bồ Tát Ngài đã từng hy sinh thân, sinh thân mạng của mình Để cứu và giúp chúng sanh tế độ chúng sanh khác Thì nói chi Ngài thành Phật Ngài cần chúng ta chết cho Ngài Và tu tập từ thiền quán cách nhiệt tâm Thì cái tiền trình Chứng mắc đạo quả Đối với những người cư sĩ có trí như vậy Đối với những bậc sang môn có trí như vậy. Thì nó không phải không phải là xa lắm, không phải là chậm lắm. cũng do những nguyên là này, nếu như không chứng đắc được trong giáo pháp này thì vào thời giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. chúng ta chỉ cần nghe một thời pháp. Để rồi chứng mắt được đạo quả như bà La Môn, Bốc Khara, Sandy như trong bài kinh này vậy và tôi vị thời giảng này cũng nhiều phải lẽ. cú báo phát xanh lên xin chúa vợ anh chi đức tăng xin chia diện toàn thể chư phật tử trong đạo tràng à, nhà quý sư cô mong rằng quý vị thọ dụng quả phước này được an vui đồng điều nhau cả thầy và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phúc báo này đến cho tất cả chư thiên cầu mong cái ngày quan hệ thọ dụng rồi sinh ra họ cho Chư chi tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư phật tử luôn luôn được thuận may trong đời sống được an vui lạc đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để chứng đắc mọi sở nguyện đồng đều nhau cả thể nam mô bồ tát nam mô tham nam